năm mươi mốt chương tập kích cổ nổ hạ tiếp tế tiếp viện bộ đội hòa quốc hơn mười người nỉ giả mang theo từng nhóm vật tư lấy cực nhanh tốc độ hướng về thổ quốc phương hướng chạy đi ỉ nụ rủ cả làng có phát hiện hay không không thích hợp phụ trách gáp giải cái này một nhóm chiến tranh vật liệu tiếp tế cổ nổ hạ nỉ ra đội trưởng sở hữu bạch nhãn hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đối với bên người mang theo một cái rõ ràng cho ỉ nụ rủ cả làng hỏi Lang nha có phát hiện hay không cái gì ỷ nụ rủ cạ lang nhìn về phía bên người là Lang nha rõ ràng cầu Lang nha túi đầu nghiêm túc ngửi một cái hồi lâu sau lắc đầu ở Lang nha khíu rắc trong phạm vi không có bất kỳ không thích hợp ỷ nụ rủ cạ lang nói ra không bằng ngươi dùng bạch nhãn quan sát một chút đi ta vừa rồi đã nhìn rồi không có không thích hợp bất quá cái này một nhóm vật tư rất trọng yếu vì lý do an toàn không chỉ là dùng bạch nhãn còn phải phối hợp các n g ư ờ i ủy nụ dù cả nhất tộc thuật mực có bảo hiểm hiu gạ hỉ -hi ạ xỉ -si、tuy là cực kỳ tuổi trẻ nhưng là lại đã cụ bị đại tướng phong thái a lang nha bỗng nhiên ngẩng đầu lên cả người bộ lông đều nổ lên tới cẩn thận gặp nguy hiểm ủy nụ dù cả lang hét lớn một tiếng dẫn đầu lóe lên ly khai tại chỗ bạch nhãn hì ủ gã hì ạ xì lập tức mở ra bạch nhãn đem nhãn lực vận dụng đến cực hạn nhất thời phát hiện mấy cây số bên ngoài có một cái nhân thủ cầm một thanh vũ khí khóa được bọn họ là vâng đúng làng cắt dịch thần hắn tại sao lại ở chỗ này cổ nộ hạ đã cùng xa ẩn ký kết hòa đám khế ước hì ủ gã hì ạ xì sắc mặt đại biến hét lớn một tiếng đồng thời bỗng nhiên đẩy ra bên người một cái cổ nộ hạ nì ra phanh một viên đạn phá không mà đến ở h i ủ gạ hỉ ạ si đẩy ra cái này n ì dạ sau đó vừa rồi hắn đứng địa phương đã bị đánh ra một cái hố sâu hì sợ k h ả z z hì sơ s i n người ở chỗ này dồn dập tìm kiếm chướng ngại vật giấu đi hì ạ si trước mặt kệ dịch thần tại sao phải xuất hiện tại nơi đây tin tức này chúng ta nhất định phải đổi về cổ nổ hạ để những người khác coi chuẩn bị dịch thần vũ khí uy hiếp bao lớn ta là đã gặp đáng sợ nhất là người này không chỉ là có đáng sợ v i ế t kế giới hạn còn có đủ để đánh bại s ỉ cả c ụ trí tuệ y nu dù cả lan g có thể dự liệu đến nếu như cổ nổ hạ không chuẩn bị lời nói nhất định sẽ ở dịch thần trong tay thiệt thòi lớn ngươi lập tức trở về cổ nổ hạ thông báo hồ ca đại nhân hì ủ gạ hì ạ s ỉ cũng minh bạch đạo lý này trước tiên đối với bên người chưa tỉnh hồn nì dạ nói rằng vâng nghe xong hỉ ù gà hỉ ạ xì lời nói cái này cổ nổ hạn nhì dạ không nói hai lời lập tức hướng về sau chạy như điên y nu rủ cả lang chúng ta không thể ở chỗ này như thế ẩn nút phía trước còn đang chờ chúng ta cái này một nhóm vật tư kéo dài quá lâu đối với chúng ta bộ đội quá bất lợi k h i ù gà hỉ ạ xì diện lộ liếu vẻ hung ác chúng ta nhất định phải đem dịch thần đánh bại hoặc là giết chết ở chỗ này giết chết hắn ý nụ rủ cả lang kinh ngạc nhìn hì u gạ hì a s i người này không sẽ là đang nói mơ đi các ngươi ý nụ rủ cả nhất tộc thuật phối hợp ta hì u gạ bộ tộc bạch nhãn hoàn toàn có thể trước tiên chứng kiến hắn ở cử động đi thôi lại như thế trốn tránh xuống phía dưới đối với chúng ta quá bất lợi hì u gạ hì a s i giữ lại vài cái cổ nổ hạn h ỷ dạ i ấ u ở cái này một nhóm vật liệu chu vi t r o n g giữ lấy hắn cùng ý nụ rủ cả lang mang hơn mười người cổ nổ hạ nì dạ ẩn nút đi qua thật lợi hại ẩn thân năng lực hoàn toàn tìm không được ở nơi nào dịch thần buông xuống xuống ngắm bất quá ta nghĩ các ngươi sẽ đưa tới cửa lập tức dịch thần cầm trong tay hai thanh cạt súng trường về phía trước đi tới s hua di kèn phân thân chi thuật dịch thần khoảng chừng đi ra ngàn mét khoảng cách rừng cây trợn bắn ra tảng lớn s hua di kèn những thứ này s hua di kèn từ bốn phương tám hướng mà đến hoàn toàn bao vây dịch thần loạn xạ dịch thần hai tay cùng lúc bóc cỏ từng viên một viên đạn vởn quanh ở dịch thần chu vi tạo thành từng đạo hình cung đường đạn dịch thần hoàn toàn là sắp loạn bắn cùng hình cung đường đạn lưỡng t r ù n g thuật dung hợp vào một chỗ dễ như chở bàn tay đem hết thệ hù d ĩ kèn ngăn trở bắt quái không trưởng hì ụ gạ hì ạ xì từ trong bụi cây lao tới một trưởng đánh ra vô hình trạ cờ d i sóng sung kích đánh về phía dịch thần phong độn cơn lốc gáp bách thuật cũng trong lúc đó dịch thần quanh mình xuất hiện năm cổ nổ hạ nhì dạ cùng nhau kết xuất giống nhau ấn kết một cơn lốc gáp bách ở dịch thần trên người để dịch thần tốc độ đại phúc độ yếu bớt đồng thời tốc độ của viên đạn cùng uy lực cũng sẽ giảm bớt c ô nổ hạ tội nhân dịch thần hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này đi hỏa độn lon dê hỏa chi thuật từng đạo thẳng hỏa diễm bắn về phía xuyên qua cơn lốc bắn về phía dịch thần tội nhân hay là đi xem các ngươi một chút vật tư đi dịch thân cười lạnh một tiếng cái gì hì ủ gạ hì ạ xỉ sắc mặt đại biến bạch nhãn nhìn sang phát hiện một đạo nhân ảnh vòng qua bọn họ bằng tốc độ kinh người nhằm phía áp giải vật liệu bộ đội vừa rồi rõ ràng không có cổ nổ hạ có nhiều như vậy cụ bị xuất sắc điều tra huyết kế giới hạn nỉ dạ đương nhiên sẽ đặt tại vận chuyển vật liệu bên trong bộ đội nếu tới tập kích làm sao lại không có nửa điểm chuẩn bị bạch nhãn ỉ nụ rủ cả bộ tộc áp rèm bộ tộc chờ ta một chút đều tính kế ở trong đó dịch thần nói chuyện đồng thời trong tay xuất hiện một viên toàn thân màu băng lam lựu i đạn d 1 8 c đóng băng lựu i đạn hất tay một cái cái này một viên màu xanh nhạt lựu i đạn rơi vào phóng thích hỏa độn nhị giả phụ cận nhất thời muốn nổ tung lên đi ra không ít người gặp qua dịch thần lựu i đạn nhưng dịch thần phóng tốc độ rất nhanh lập tức muốn nổ tung lên bất quá lại không phải bọn họ trong tưởng tượng cường đại hỏa d i ễ m bạo tạc mà là một cổ cường đại đóng băng năng lượng khuyết tản h n ra ba cái thi triển hỏa độn cổ nổ hạ nhì dạ trong nháy mắt bị đông kết trở thành băng trụ băng độn hì ủ g à hì ạ xì kinh hãi thốt ra lúc nào dịch thần sẽ băng độn mười ngón tay làm thương nặng hơn bể đầu dịch thần hai tay xé ra coi như lại cơn lốc phía dưới cắt đạn uy lực cũng hết sức kinh người đóng băng lên cổ nổ hạ nhì dạ trong nháy mắt tuân ra một đoàn huyết hoa đang giải phóng nặng hơn bể đầu đồng thời dịch thần thân thể một cái cúi người tránh ra b ắ t quái không t r ư ở n g đừng quá đắc ý thổ đội nham thạch mai táng hai cái cổ nổ hạ nghị dạ đứng ở hai cây đại thụ bên trên hoàn thành kết ấn dịch t h ầ n dưới chân nham thạch trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên lấy tốc độ kinh người va đập tới từng viên nham thạch tổ hợp lại với nhau muốn đem hắn hoàn toàn mai táng cơ hội tới y n ụ rủ cả lang hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ dùng bạch nhãn chú ý tới cặt viên đạn tuy là quán xuyên quán chú trả cờ ra nham thạch thế nhưng ở cơn lốc phía dưới động năng cũng yếu bất rất nhiều nhất thời minh bạch đây là cơ hội ngàn năm một thở lang nha y nù rủ cả lang điên cuồng hét lên một tiếng như vẫn ẩn núp rốt cuộc đối với mình con mồi mở ra răng nanh manh thú một dạng cùng bên người nhận khuyển lang nha tổ hợp thành làm một đầu song đầu cự lang kỳ bạ lang nha cầu thả cầu vô tốt